Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhắn em hiểu lầm Lâm Tiến rồi. Cô ấy là sờ nữ. Lúc anh và cô ấy ở cùng một chỗ, cô ấy là lần đầu tiên. Cô ấy sạch sẽ, không giống như những người khác nói cái gì mà không chịu nổi. Tấm gia mình chân thành không e dè trả lời thắc mắc của cô. hoa nhân nghe xong chỉ cảm thấy tim mình như bị người khác đánh một quyền. Một hồi lâu chưa thở nổi. Cô cùng anh ta ở chung nửa năm. Anh ta cũng đã dây dưa cùng với Lâm Tiến năm tháng. Cô ta còn có đứa con của anh ta. Cô ta là sử nữ. hoan nhăn thật sự là muốn cười. Thật muốn chỉ vào mũi của Tống Gia Minh. Hùng hăng chế diễu anh ta can bằng là cái đồ ngu ngốc. Nhưng mà bây giờ, sau khi nói xong cô chỉ là mệt mỏi. Không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của anh ta nữa. Nếu nói là tâm lạnh, như vậy thì từ giây phút này bắt đầu đi. Anh đi đi. Anh nhận tâm từ nay về sau. Chỗ Tống Gia Minh, anh và Lâm Tiến qua lại Hoàn nhăn tôi nhất định sẽ tránh xa ba thước. hoan nhăn quát quát tay loạn loạn say người nói tao ra mình à. Cảm ơn anh đã để cho tôi hoàn toàn chết tan. Vĩnh biệt. Cô thấp giọng mở miệng, cố gắng để cho mình đứng thẳng người đi về phía trước. Cho đến khi đi ra khỏi tầm mắt của anh ta, cô đã mềm nhũn ngồi sụp xuống, xuống, không biết là nước mắt hay là nước mũi, tóm lại là làm váy trên người cũng đã ướt hết. Không biết ôm lấy đầu khóc bao lâu, Hoàn Nhàn đứng lên, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe. Cô đi tới, hướng về chiếc gương cẩn thận đem nước mắt ở trên mặt lau sạch. Sơn lại mái tóc lộn xộn Mới ngơ ngác nhìn cô gái trong đó Cô nhếch nhác như vậy ánh mắt sưng đỏ Mặt cũng khóc đến mức sưng lên Bộ dạng kia chính là bị người khác vứt bỏ Đi tìm chết đi Cái gì là chó mã sửa nữ chứ Hoàn nhan dơ chân lên Không công chế được mà hung hăng đá vào trên cửa xe Chia xe tối như mực kia Cơ sổ phía sau bỗng nhiên chậm rãi hạ xuống Lộ ra cơ mặt của người đàn ông đang tức giận Hoàn nhan ngẩn người xoay người lại Thấy ở bên trang xe chính là một mảnh chiến trường hỗn loạn Một người phụ nữ không một mảnh vải Quấn trên thân của một người đàn ông Còn mắt người con gái lẳng lơ bất mãn nhìn cô từ trên xuống dưới Cô đã tỉnh rượu được hơn nửa Ánh mắt không vừa lòng đặt từ trên mặt người đàn ông lung lay Nhưng mà một điểm động cũng không có Đáy mắt của thần tống hảo tức giận Nhưng lại nhớ chặt vài phần Thả là xin lỗi Các người cứ tiếp tục đi Hoàn nhàn quấy đầu không ngừng nói lời xin lỗi Rồi xoay người lặng chẳng chạy Chạy mãi cho đến khi ra xa, Hoàn Nhan mới dừng bước. Cô tờ hồn hển quấy người chống đỡ trầu gối. Cô thật sự là quá dưới xèo rồi. Ngắm lại vừa rồi một màn hoặc sắc xinh hương kia, làm cho cô cảm thấy thật là xấu hổ. Cô vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, tìm được một trạm xe bít, tựa vào chỗ đó mà ngồi xuống. Ánh trăng nhặn, yên lặng như nước, tâm tình cô cô lúc này không hợp như vậy. Trở lại ký túc xá trường học đã là 10 giờ, Hoàn Nhan đơn giản trở mặt nặng nề đi ngủ một đêm nằm mơ liên tục, thế nhưng giấc mơ kia vì sao lại chân thực đến như vậy. Tống Gia Minh châm biếm, khuôn mặt của Lâm Thiến Đắc ý tươi cười, mẹ kế đánh trời, ngay cả ở trong mộng cũng đau, cô đau đến mức mà chảy nước mắt xuống. "Hứa Hoan nhăn, mày còn ngồi sao? Mày còn không đỡ dậy? Bà già của mày nên gặp Diêm Vương rồi đó." Có người thô lỗ đầy thân thể của Hoan nhăn, tiếng mắng thét chói tai, rõ ràng làm lỗ tai của cô giống như bị kim đâm mở miệng mở mắt ra trước mắt là khuôn mặt tức giận của mẹ kế hoa nhăn ngồi dậy nghe không rõ tiếng mẹ kế chán ghét trời rùa vào mắng bộ dáng như điên cô chạy tới bệnh viện nhìn thấy toàn thân ba đều làm máu tươi hướng về phía phòng giải phẫu thì chân cổ cô mềm nhũn bổ nhào vào cửa phẫu thuật đóng lại cô giống như là bồn ngã ở trên mặt đất uống uống uống bây giờ thì tốt rồi ông ta bị đâm chết đâm chết không cần tiền thuốc men không cần cho chúng ta thêm phiền phức Bà ít nói vài câu có được không? Bà đã bị như vậy rồi. hoan Nhan quay điều này, không còn một chút sức lực quay về phía Hoàng Thư Quyên mà cầm nhẹ. Ít nói vài câu sao? Bà của cô không bị đâm chết, nhưng lại đem ra mấy trăm vạn của người ta bị hỏng rồi. Hứa hoan Nhan, cô bây giờ làm sao hả? Hay là đem bán nhà đi? Cũng không biết đến mấy trăm vạn. Tôi mặc kệ đó, chỗ nợ ngay ở bên ngoài rồi. Cô đi đi mà xử lý. Nằm ở bên trong chính là bao khô, cùng với tôi không có quan hệ. Hoàng Thư Quyên hổ. Đem thân thể gầy nhỏ của Hoàng nhan kéo ra ngoài Ánh mặt trời chói mắt tội vào trong mặt Người đàn ông trong xe kêu ngọc nâng cầm Thấy một người đàn bà mập Lôi kéo một thân thể nhỏ bé Ánh mắt tả tứ xoay quanh nở ra nụ cười nhạt Chân tay của Hoàng nhan lúng túng Đứng ở bên cạnh chiếc xe hoa lệ bên cạnh Hoàng Thư Quyên thì sớm bỏ trốn mất dạng Núp rất xa Tóm lại chuyện xấu như vậy Cô tự nhiên có thể trốn thật xa Thì trốn thật xa Ánh mặt trời gần như đem làn da trong suốt của cô nướng lên. Cô từ thăm gió đưa tay chạm vào xe, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. khuôn mặt của thanh tám hộc. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.